tiết hồ công tử hồi thứ mười lăm thiệt thư xưng thâu bí kíp hà bắc chân kinh hoàng phục lai đầu tháng hai gia cát tâm từ giả mọi người về hồ nam tạo mộ nhân tiết thanh minh lý giáo chủ tặng cho gã ngàn lượng bạc làm lộ phí bốn ngày sau thiên kỳ phát giác Thần võ bí kiếp biến mất, không còn nằm trong ngăn bí mật ở đầu giường chàng nữa. Chàng cái đánh, ngửa mặt đến trời cười đáo đớn. Lẩm bẩm, dội cho da các tâm. Thẩm mổ, tự thẹn cư tri không bằng được ngươi. Lý giáo chủ dần đến điên người, dò đầu bức tróc. Ta qua là một lão già ngu sửng, đầu đã bạc trắng mà còn bị lừa, nam hại lão tổ an ủi, không phải chỉ có một mình lý đệ và kỳ nhi bị hắn qua mặt, chúng ta ai mà chẳng yêu mến, kinh trọng ga, Thẩm thiên tân trợn mắt bảo, chẳng có cần giống già gì đâu, bọn ta nên lên ngựa đuổi theo gấp đi. Thuyên kỳ định lực thâm hậu Đã kịp bình tâm suy nghĩ Chàng thở dài bảo: Hài nhi Chỉ sợ hắn đã trở về Nam Dương Và dung mạo kia Chắc cũng chỉ là giả mà thôi Tiểu Lan nhắc nhở Sao tấn công không cho tuyết hồ truy tung hắn Chàng cười mát đáp Tên già các tâm này Giang ngoan, xảo quyệt, lẽ nào lại không nghĩ đến điều này? Nếu mà nàng không tin ta, thì cứ đến phòng hắn thì rõ. Cả bọn kéo nhau vào phòng ghiên của hắn. Quả nhiên, không còn để một ngành giấy nhỏ cho tiểu hồ đánh hơi. Thánh nữ tỏ ý lo ngại. Người này tư chất cực kỳ thông tuệ nếu hắn luyện được tuyệt học võ đế, e thiên hạ sẽ loạn mất. nhưng trời đất bao la, biết phương nào mà tìm bây giờ? Thuyên kỳ gặp được đối thủ tài trí, chợt xin lòng hứng thụ, cố động não giải bài toán khó. lát sau chàng mỉm cười. kẻ đại trí cũng có lúc sơ hở, hài nhi đã biết hắn đi về phương nào rồi. Thiên Tân nắm ruột hỏi, Sao kỳ nhi không nói ra ngay đi? Chàng kính cẩn thưa, Chắc Phụ thân và Trương Thần y còn nhớ, Sau khi toàn thắng ở Tứ Xuyên, Trên đường về, Gã có nói rằng, Thanh Long Tinh đã xuất hiện ở phương Bắc, Xét về mặt tâm lý, Hắn tự hào là kẻ tài cao, Tự cho mình, là hung tinh xuất thế. Hai nhi tin rằng hắn sẽ về Hà Bắc. Mọi người bán tín bán nghi nhưng vẫn công nhận rằng chàng có lý. Ngày hôm sau, thuyền kỳ cải trang, một người một ngựa kiên trì đi Lạc Dương. Chiều ngày thứ bảy, chàng mới đến được tổng đàng cái ban. Quái cái nghe xong sự việc, đấm ngực kêu trời, hết lòng thỏa mãn da cát tâm. Thuyên kỳ Chờ chó lạo hết cơn thịnh nộ mới hỏi. Chắc bang chủ cũng đồng ý với vạn bối. Cái dung mạo xấu xí của gia các tâm là giả mạo. Nhưng xin hỏi, trên giang hồ ai là người có thủ thuật dị dung cao cường như vậy? Quái cái, bạch trí thượng tư lự rất lâu rồi mới trả lời. 30 năm trước, Giang Hồ bỗng xuất hiện một cao thủ có ác danh tên là Thiên Diện Nhân Yêu. Tài hoa trang của Lão có một không hai, tánh tình thì lại giấm ác. Trong vòng 7 năm trời, Lão đã gây ra hơn trăm vụ án tình, chấn động thiên hạ. Đặc biệt, các nạn nhân đều là nữ nhân có chồng, cai bang và thất đại môn phái. Tôi biết bao nhiêu công sức mới điều tra lai lịch và nơi trú ẩn của nhân yêu. Cuối cùng, lão bị quần hào giáp công đánh rơi xuống vực sâu không đáy trong dãy Ngũ Đài Sơn, cách Bắc Kinh hơn 200 dặm. Nếu gương mặt giả của gia các tâm lừa gạt được chúng ta thì chắc chắn phải có quan hệ với thiên viện nhân yêu viên kỳ hài lòng ở lại Lạc Dương chờ kim câu của phân đà Hồ Nam. Bốn ngày trôi qua, thư hỏa tóc của đệ tử cái bang ở Hồ Nam về đến, trong đó xác nhận rằng Gia Cát Tâm là người huyện Nam Dương, nhưng không hề thuộc dòng dõi khổng minh. Giả đã rời quê hương từ 12 năm trước và chưa một lần trở lại. Từ nhỏ đã nổi tiếng thần đồng, thông minh tuyệt thế, giỏi mưu lược, nhưng vì háo sắc thành tánh, dụ dỗ gái tơ trong vùng bị gia đình nạn nhân thương kiện nên trốn đi đặc điểm nhân dạng là đầu lưỡi trẻ làm hai thiên kỳ nhớ lại rằng trong suốt thời gian qua gã chưa bao giờ mở miệng cười lớn khi nói chuyện hai hàm răng khép rất sát chàng phóng khởi lên đường đến bắc kinh đóng vai một thương gia giàu có ở miền nam về hoàn cảnh đế đô chàng tin rằng với công phu hóa diện ghi di hình Gia các tầm, dù có đứng trước mặt cũng không thể nhận ra người có đôi mắt ti hí và đôi tai xếp ngược kia lại là tuyết hồ công tử. Việc đầu tiên là chàng thám sát vực thẳm trong ngũ đài sơn để xem có dấu vết gì của nhân yêu hay không. Nhờ sự chỉ dạy của Nam Hải Lão Tổ, kiếm thuật của thiên kỳ đã tiến bộ đến mức chẳng cần phải dùng đến kiếm, chàng đã để long kiếm và tiểu kiếm ở lại núi thiên thai ngày cuối tháng hai đã có mặt ở bắc kinh không có tâm trí để thưởng thức cảnh vật bắc kinh chàng bí mật liên lạc với phong đà cái bang ở đế đô và đi thẳng đến ngũ đài sơn ba ngày sau chàng đã có mặt cạnh vực sâu trăm trượng nơi mà ba năm trước nhân yêu đã bị đánh trọng thương rơi xuống thuyền kỳ nghệ cao mật lớn dùng giấy thừng xuống vực phong đà chủ Phân đà Bắc Kinh là thanh trúc cái đòn xào, cùng đệ tử bốn túi ở trên bảo vệ đầu dây. Dặn dò xong, chàng nắm dây tuột xuống. Vách vực dốc đứng, chẳng hề có chỗ bám díu. Đó là lý do quần hào năm xưa, tính rằng nhân yêu không thể nào thoát được. Ba khác sau Thuyền kỳ đặt chân lên bãi cỏ đái vực, mặt trời chín ngọ khiến nơi này sáng lên đôi chút. Chàng nhìn quanh, ước lượng chu vi chừng 6 trượng. Chàng tiến hành lục soát, xem xét và phát hiện nơi đây rất nhiều ráng rít. Cuối cùng, thuyền kỳ tìm thấy một động khẩu đen ngòm ở bức vách phía tây. Quan sát miệng hang, chàng thấy Những bộ sướng rắn trắng hiếu nằm rải rác Liền bế khí Vận thần công hộ thể Rồi bước vào Quyệt động chỉ xấu hai bá trượng Và dưới bức giách cuối cùng Là một quái vật lông lá bù xù Nhờ bộ y phục gách nát Chàng nhận ra Đó là người Chứ không phải là già thú Thấy người ấy Ngồi im Dương mắt nhìn chàng đỡ nhẹ dò xét, Thuyên Kỳ mỉm cười vòng tay nói, phải chăng tiền bối là thiên diện nhân yêu, Tại hạ tên gọi thẩm Thuyên Kỳ, đôi mắt quả nhân gật sáng lên, lão lạnh lùng bảo, công tử có thể cho lão phu thấy mặt thật được không? chàng đưa tay gỡ râu khôi phục lại dung mạo cũ. Nhân yêu ngắm nghĩa một lúc hài lòng nói Công phu quán diện di hình của ma giáo Cũng đang gọi là độc bộ võ lâm Nhưng khuyết điểm của nó Là chỉ có thể khiến dung mạo lệch lạc xấu xí đi Chẳng hay công tử tìm đến lão phu có việc gì Chàng nghe có tiếng xích sắc khua giật mình Nhìn kỹ, quá ha, hai tay lão nhân bị xích chặt vào vách đá. Chàng bước lại gần, cầm giọng đáp. Trước hết, xin tiền bối, để vãng bối chặt bỏ những sợi dây xích này đã. Thuyên kỳ vung tiểu kiếm, phá khóa thép trên hai cổ tay nhân yêu. Lão cười thảm bảo, đã hơn một năm nay. Lão phu không thấy được ánh dương quang, Hai chân lại tàn phế, Sức lực mỏi mòn Mong công tử đưa lão phu ra ngoài cửa hang chàng nhìn đối chân cục đến tận đầu gối Cúi xuống bồng lão đưa ra ngoài Đặt xuống nền đá khô ráo Lão vương dai ngửa mặt lên trời hít thở Lát sau ngượng ngùng hỏi công tử có mang theo ít lương khô nào hay không lão phù ăn thịt gan xong đã ngán Đến tận cái cần cổ rồi thiên kỳ hướng lên miệng vực dùng công phu hư không lôi trường vận toàn lực đưa âm thanh vượt khoảng cách trăm trượng cũng may hang sâu vang vọng chứa nhíu Ở ngoài đất trống, khó mà, có thể vượt qua khỏi mười trượng. Thanh trúc cái, hút dây lên, cột túi vải vào thả xuống. Lão là tai tụ quỷ, nên lúc nào bến hông cũng kè kè một bầu rượu ba cân. Thiên diện nhân yêu, rung rậy, cầm rượu, tu liền mấy hớp, rồi bắt đầu ăn miếng thịt heo sấy khô. Chờ lão ăn uống xong, chàng mở bọc hành lý, lấy ra một bộ y phục, trao cho lão. Madam có một vùng nước sạch, xin tiền bối, tắm rửa thay áo, dạng bối sẽ đưa người trở lại với nhân quần. Nhân yêu sững sờ hỏi lại, lão phu là một kẻ tội ác ngập đầu, thân lại tạng phê ai thèm chứ chấp làm gì Thuyên Kỳ lắc đầu bảo vãn bối nghĩ sau ba mươi năm tiền bối chịu đọa đài dưới dựt thẩm âm u này thì cũng đã quá đủ để đền tội lỗi năm xưa hơn nữa tiền bối chỉ dùng dung mạo anh tuấn để quyến rũ nữ nhân chứ tai không hề vấy máu xét cho cùng Bọn nữ nhân kia đều đã có gia thất mà không giữ được lòng trung trinh với trưởng phu. Họ cũng là người có lỗi. Nhân yêu ngửa mặt cười dài. <cười> không ngờ lúc gần đất xa trời lại có người hiểu được nỗi khổ của lục vô sông này. Thuyên kỳ ốm lạo thạ xuống nước ao trong vặt. Chờ lão tắm gội xong, chàng dùng tiểu kiếm, cạo sạch, râu ghia, vũi tóc lên. Diện mạo họ lục có phần hơi xấu xí, mắt lộ, mày thưa, mũi bự. Lão khoan khoái cười, công tử vẫn chưa cho lão phu biết mục đích của mình là gì. Chàng cười đáp, thiệt ra lúc đầu, giảng bối cho rằng lục tiền bối là người chủ sử. Cổ tên gia các tâm, nhưng khi thấy Tiền Bối đã bị gã hãm hại, xích vào hang cho chết đi, thì hiểu rằng Tiền Bối không có liên quan. Chúng ta phải gấp rút ra khỏi chỗ này, mọi việc sẽ tính sau. Thuyền kỳ vận toàn lực, bổ liền mười mấy chiêu lôi trưởng, đánh sập vách đá chung quanh động khẩu, xó bỏ dấu vết. Rồi đưa những yêu lên khỏi vực sâu, Xuống đến chân núi ngủ đài sơn, chàng bảo Thanh Trúc Cái vào trấn tìm mua xe ngựa. Về đến Bắc Kinh, thuyền Kỳ đưa họ lục vào trong một khách điểm ở cửa bắc. Còn Thanh Trúc Cái và hai gã đệ tử trở lại phấn đà nhưng vẫn giữ liên lạc. Buổi tối, đêm mâm cơm thịnh soạn, nhân yêu thực là những tao ngộ 30 năm qua. Thì ra, lão bị trúng song trưởng của tuệ tâm hòa thượng, rơi xuống vực Nhưng may mắn rớt ngay vào ao nước, hai chân gãy lìa Khi tỉnh lại, thấy trong ao có con cá lớn độ hơn cân Tỏa ánh ngũ sắc rực rỡ Lão đói quá, bắt lấy ăn sống Ai ngờ hỏa trung đắc phú Con ngũ sắc lý ngư đã trị lành vết thương và giúp lão hồi phục công lực chỉ sau một tháng Phần vì không có cách thoát khỏi vực sâu, phần vì sợ mình tan phế, không tránh khỏi sự trừng phạt của võ lâm, nên đành chịu cảnh đọa đầy nơi đáy vực. Hai năm trước, Gia Cát Tâm dùng dây mò xuống vực tìm ngũ sắc lý ngư, gặp được nhân yêu, gã dùng lời đường mật khẩn cầu, lục vô song truyền các tuyệt nghệ hóa trang và võ thuật, nhân yêu thấy gã thiên bẩm tuyệt thế liền tận tâm truyền dạy. Sau một năm, Gia Cát Tam đã học được nghề dịch dung của nhân yêu. Một hôm, hắn trở lên mặt đất, đem thức ăn và rượu ngon xuống đải đẳng. Trong lúc say xưa, hắn có nhắc đến tuyết hồ công tử thẩm Thuyên Kỳ và bảo rằng họ thẩm tài trí chẳng bằng hắn. Chỉ nhờ may mắn mà vang danh thiên hạ, hắn quyết xuất đạo đối diện với chàng xem ai hơn ai. Lúc ấy, lão phu vô tình nhìn thấy đầu lưỡi hắn chẻ ra làm hai như lưỡi rắn, biết rằng mình đã trao làm gương cho kẻ ác. Nếu hắn dùng tuyệt nghề của lão phu, khuấy đảo gan hồ thì nguy hiểm khôn lường. Nhưng lão phu chưa kịp có chủ định gì thì bốn hôm sau, gã đã bất ngờ bỏ thuốc mê vào rượu. Trong lúc lão phu bất tỉnh, hắn dùng công phu hấp dương đạo âm của lôi hỏa đầu đà hút cạn 40 năm công lực. Sau đó, hắn xích chặt lão phu gầu vách động để chết vì đổi khác Mai thai lúc thiếu thời, lão phu lam bạc đến miêu, học được công phu gọi rắn nên mới có thức ăn cầm cự được đến ngày nay. Nghe xong, Thuyên Kỳ bèn kể lại cho lão nghe. Truyền giá các tâm trộm mất thành vọ bí kiếp của chàng. Nhân yêu giật mình hỏi lại. Dám hỏi công tử đã luyện xong võ công trong bí kíp ấy hay chưa? Ờ, thừa tiền bối chỉ còn thiếu thiên kiếm vô tâm là vạn bối chưa luyện được. Và các tâm trí tệ phi phàm lại là truyền nhân của lôi quả đầu đà. Chỉ sợ rằng liệu ngộ được kiêu kiếm vô thượng kia chẳng còn ai là địch thủ nữa. Nhân yêu Nói với vẹ bí ẩn Trên đời này Trừ lão phu Ga Không ai biết được phương thức hoàn tất chiêu Thiên kiếm vô tâm đâu Thuyên kỳ sửng sốc Nhìn lão chăm chú Lát sau Chàng miệng cười bảo Ô Té ra tiền bối là hậu nhân Của võ đế Lục vô song Cười buồn xác nhận Đúng vậy, Lão Phu là trao bốn đời của võ đế lục khúc ngôn. Người là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng con trao căn cơ thấp kém, không thể học được võ công vô thường. Chính vì vậy, võ đế thất vọng, bỏ vào thành cung tu luyện, chỉ để lại khẩu quyết của chiêu thiên kiếm vô tâm. Người bảo rằng, đấy là tâm quyết một đời dành cho họ lục. Người thiên hạ chỉ được hai chiếu đầu mà thôi. Nhưng họ lục vô duyên với kiếm đạo nên chẳng ai luyện đến. Cho đến đời Lão Phu cũng có nghiên cứu nhưng chỉ hoài công vì thiên bẩm không đủ. Này, Lão Phu truyền lại cho công tử để tuyệt học võ đế khỏi thất truyền. Trong hai tháng trời, chàng đã lãnh hội được bốn thanh chân truyền thuật dịch dung của lục vô song, nhất là cách phát hiện một dung mạo giả. Thiên diện nhân yêu trước đây dạy nghề cho gia các tâm cũng có ý giấu giếm, kéo dài thời gian để có người bầu bạn cung phụng vật thực. Nhưng đối với Thuyên Kỳ, lão hết lòng dạy dỗ, vì vậy chàng tiến bộ rất nhanh. Qua lời kể lại của họ lục, chàng xác định gia các tâm sẽ dùng đất hà bắc làm nơi khởi nghiệp vì vậy chàng đã gọi bạch Nhật thần thâu đến bắc kinh cầm đầu mạng lưới trinh sát cái bang truy tìm tung tích tên giang tặc côn luân thần kiếm và tầng thu trinh cũng đến bắc giang để giúp chàng một tay truyền kỳ đã quá trang cho hai người và đứng ra mua lại một dinh thự đồ sộ trong thành đây Sẽ là nơi cư trú và cũng là đại bản doanh của chiến dịch truy tầm thần võ bi kíp Trong tiệc tẩy trần, thầm thiên tân hỏi nhân yêu. Lục Lão Huynh nè, dù chỉ mới sơ kiếm, nhưng tiểu đệ có cảm giác bản chất Lão Huynh chẳng phải như lời đồn đại. Giám hỏi chuyện năm xưa có ẩn tình gì chăng? thiên diện nhân yêu cười buồn đáp lão phu chỉ vì một ý nghĩ sai lầm mà tuổi hổ trong môn năm xưa lão phu ba tuổi mới kết hôn với một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp nhưng chỉ hai năm nàng đã bỏ lão phu trốn đi với tên tổng quản gia trang anh túng đem theo rất nhiều vàng bạc châu báu lão phu căm giận Và hổ thẹn bỏ nhà phiêu bạt giang hồ Một hôm, lạc đến núi Dương Tức Gặp được thiên diện lão tổ học nghề quá trang và võ công Sau khi lão tổ tạo hóa lão phu trở lại giang hồ Mang dung mạo xinh đẹp, dụ dỗ các nữ nhân Đã có chồng trong thiên hạ để báo thù Không ngờ, trong mười người đã có bảy người không giữ được đạo phu thế đem lòng say mê vẻ trẻ đẹp của lão phu. Sau khi bướm chán ông trường, lão phu lấy một kỷ vật làm bằng chứng tố cáo với phu quân kẻ lỗi đạo. Nhưng lão phu không có ngờ họ không biết mang ơn mà còn kết tội lão phu phá hoại gia cang. Chính vì vậy lão phu. Mới trở thành tội nhân của võ lâm Thẩm thiên tăng cười đồng tình Phong Hoa si đột Cương thường lỏng lẽo Nên có một số người Không giữ được lòng trinh Xét ga Lục huynh Cũng chỉ có nửa phần trách nhiệm mà thôi Thu trinh gấp lời Bọn họ đều đã có chồng Mà không giữ đạo Còn trách được ai nữa Thuyên kỳ cười nhạo nàng Trong thiên hạ Thì không ai dám sánh với nàng đâu Như tống linh lồng Anh túng như pha ngang tự đô Còn bị nàng mắng Cho tiêm ruột mà đi Thu trinh thèn thùng cuối mặt Bạch nhật thành thâu trịnh cốc Bước vào báo cáo Cung bẩm hội chủ Sau gần tháng trời theo dõi các kỹ viện Tủ lầu và đổ trường Thuộc hạ Phát hiện một nhân vật Rất là khả nghi, người này háo sắc, thích ăn ngon và mê đánh bạc. Đặc điểm là không bao giờ cười lớn, khi nói chuyện thì hàm răng không bao giờ hở, nói chung có điểm giống gia cát cằm. Sau đó, thuộc hạ đã tìm cách điều tra bọn gia nhân, được biết rằng gã mới xuống miền Nam vua ngoạn trở về hơn tháng nay thôi. Thầm Thiên Tân hài lòng bảo, Trịnh lão đệ giỏi lắm, Nhưng mà lai lịch của gã như thế nào? Trịnh cốc gãi đầu lúng túng, Dạ bẩm lão gia Thật khó mà tưởng tượng được, Cái gã này lại là ái tử, Của củ quan đề đốc Cam Hùng. Mọi người sững sờ kinh ngạc, Thuyến kỳ suy nghĩ một lúc, Rồi bảo, Bây giờ Trịnh huynh, Hãy tìm cách hỏi thăm bọn gia nhân xem. Phải chăng trước đây trong phủ có một thư sinh vào làm việc văn thư rồi bỏ đi hay không? Nhân yêu gật gù. Có lẽ công tử cho rằng gia các tâm đã hạ sát con trai họ cam, rồi giả dạng thế thân vào. Chàng miễn cười đáp. Dạ vạn bối chỉ giả định như thế thôi. Ba hôm sau thần thấu về phúc đáp hội chủ đón việc quả là như thần hơn hai năm trước quả đúng có một nho sĩ văn chương xuất chúng tên gọi khổng lam làm sư gia cho cam công tử nhưng gã đột ngột bỏ đi đâu không rõ nhân yêu võ bàn nói chắc chắn là gả rồi. Trước đây mỗi tháng, cả đến thăm lão phu mấy ngày, trong hành lý luôn có văn kiện và thi thư. Thuyên kỳ trầm ngâm một lát, rồi tụm tiểm bảo: Dinh của môn đề đốc phòng bị tôn nghiêm, lại nằm ngay cửa cấm thành, chúng ta không có thể khinh động đột nhập cho được. Có lẽ phải dùng cái chiêu gầy ông đập lưng ông mới được. Ngày đêm đó, có một bóng đen đột nhập vào khôi phòng người tiểu thiếp xinh đẹp của tổng quản đề đốc phủ. Gã phi tặc không lấy đi bất cứ thứ gì mà chỉ bỏ một nhúm thuốc bột vào chén xâm than. Một khắc sau, nữ nhân vào phòng nâng chén uống cạn rồi đi ngủ. Nhưng nàng không ngủ được vì cơn rạo rực thèm muốn ái ân. Chưa bao giờ Nàng có cảm giác khao khát gần gũi nam nhân đến như vậy. Đêm nay, Hồ Tổng quản không có nhà. Lan Hương không chịu được nữa. Nàng bảo tiểu tì sang phủ đề đốc. Cách đấy chỉ hơn trăm trượng gọi ngay Hồ Lão. Hồ xa, tưởng nàng lâm bệnh, nên hấp tấp chạy về. Nhưng vào đến khuê phòng, đã thấy nàng lọ lồ, không một mạnh xí mi, lăn lộn trên giường Nhìn thấy Lão... Nàng mừng rỡ bật dậy, ôm chầm lấy mà đòi hỏi. Hồ lão vội vàng đáp ứng, nhưng chỉ một hiệp lão nhân đã mệt nhừ. Trong khi Lan Hương vẫn như con hổ, nàng không tiếc lời trêu chọc, mắng mỏ lão là kẻ già nua yếu đuối. Hồ lão xấu hổ, uống gấp đôi thuốc chán dương bồi tiếc nàng thêm hai hồi nữa. Nhưng Lan Hương vẫn chưa thỏa mãn, nàng phán nài, cầu khẩn, lão tiếp tục hụt mây mưa. Hồ xa kiệt lực, nổi cáo, tác mạnh vào mặt nàng. Lão phu năm nay đã lục từng đâu có thể như bọn thanh niên được. Lan Hương bật khóc. Tiện thiếp cũng chẳng hiểu tại sao đêm nay lại khác thường như vậy, sao lão giai lượng thứ cho. Tiện thiếp đâu phải lăn loàn trắc nếp. Có lẽ do cơ thể có gì lạ Nói xong nàng vơ bầu rượu trên bàn uống cạn Sai bí tỷ mới ngủ thiếp đi được Trong năm ngày liên tiếp Cứ đến canh một Lan Hương lại giày vò vắt cạn sức lực của Hồ Sa Lão Kinh Hoàng dẫn đại phu của phụ đề đốc Đến trựng bệnh cho nàng Hà đại phu xác định Nàng không hề có bệnh gì Hồ Sa Lại nhờ đến Lan Trung giỏi nhất thành Bắc Kinh, nhưng cũng vô hiệu. Càng lúc, Lan Hương càng đòi hỏi nhiều hơn, khiến Hồ tận Quảng chẳng còn sức lực đâu mà làm việc. Lão Đành xin cam về đốc, cho nghỉ phép 10 ngày để chăm sóc cho Lan Hương. Đây là chuyện khó nói ra, nên Hồ Sa đã dặn dò mọi người giữ kín. Chỉ nói thác đi là Lan Hương bị cảm mạo. Sáng ngày thứ sáu, hồ lão đang ngồi gầu nghỉ bên giường, nhìn ái thiếp giật giờ trong mang rượu. Bỗng nghe, ngoài ngọ có tiếng chuông len ken và giọng ráo. Qua đà tai thế, biển thước hồi sinh, bách bệnh tiêu trừ, cụ nhân độ thế, không trị hết bệnh là không lấy tiền. Hồ Sa bản tỉnh, bản nghiên, nhưng cũng liều chạy ra, mời vào vị lang chúng này là một lão đạo sĩ đi đường tướng mạo thanh kỳ trang nghiêm gấu tóc bạc như mây hồ xa bất giá xin lòng kính phục mời lão an tọa, rồi kể thực sự tình đạo sĩ xin vào trong xem mạch cho lan hương lúc trở ra lão nâng chén trà swing ấy lĩnh xuất thần. Lác sao? Thở dài nói: "Uy phu nhân không bị bệnh, mà trúng phải một tà pháp cực kỳ nguy hiểm. Bằng đạo có thể dùng nội đan để cứu nàng, nhưng sau đó thì phải về núi ngay để tu luyện lại, nếu không sẽ phí mất 70 năm đạo hành." Hồ Sa mừng rỡ nói: Vậy xin thiên trưởng ra tài tế độ lão phu dù tốn kém bao nhiêu cũng chẳng ngại đâu. Đạo trưởng lắc đầu: Bần đạo, tuổi đã hơn ba mươi, có cần vàng bạc làm gì? Chỉ vì đứa cháu ruột này nên phải lan bạc giang hồ, kim chen cơm nuôi y. Nay phải về núi tỏ quan bỏ y lại cho ai đây hồ lão ngắm tên tiểu đồng sao lớn đạo sĩ thấy gạ tuổi đã 17 bảy mặt mũi ngơ ngáo chất phát hồ xa tính toán một lúc rồi quả quyết nói xin tiên trưởng an tâm lão phu sẽ đem hắn vào làm gia nhân trong đề đốc phủ no ấm một đời đạo trưởng hài lòng vòng tay cảm tạ Nếu được như vậy, bần đạo sẽ chữa trị cho quý nhân rồi bỏ cuộc đời ô trọc này. Đạo sĩ cùng Hồ lão bước vào trong phòng, thò tay vào miệng lấy ra một viên ngọc lớn bằng hạt nhãn, tỏa ánh hồng quang cực độ, Hồ sa kinh hãi, chắp tay vái lại. Đạo sĩ ngâm nội đan vào chén nước một lúc, đưa cho Hồ lão Lệnh phu nhân, chỉ cần uống kén nước này xong Là giải trừ được tà pháp trở lại bình thường như xưa Nửa khắc sao, nàng hồi tỉnh thèn thùng thưa Lão gia, tiện thiếp nghe toàn thân thư thái đắc rượi Mất hẳn cảm giác rạo rực thèm muốn. Hai vợ chồng hò hồ phục xuống lại tà Đạo sĩ xu tay Quay sang bảo cháu Trịnh nhi Hồ lão là người nhân đức Người hãy cố sức mà làm việc Đừng có phụ lòng ân nhân nha Tiểu đồng dạ nhỏ Mắt rưng rưng Bá phụ đi Còn trở lại thăm tiểu điệt hay không Đạo sĩ lắc đầu Hiền hòa nói Duyên trần của ta đã hết Trịnh nhi đã lớn Và có nơi nương tựa, ta rất là yên lòng. Đạo sĩ chiếu đôi mắt sáng lò, bảo họ hồ. Bần đạo đem nội đang chữa bệnh là đã phạm lực trời. Chuyện này mong tổng quản tuyệt đối giữ kinh cho. Phu thế hồ lạo sợ hại vân lời. Hôm sau hồ tổng quản hớn hở dắt trình nhi vào phủ. Giới thiệu là cháu họ mình cho làm chân sai vật Trình Nhi tính tình thật ngây ngô Nên mọi người yêu mến Hồ Sa thường sai gã ra ngoài lấy vật thực Và thăm non lang hương Thế là phần đầu kế hoạch của Thuyên Kỳ đã thành công Bạch Nhật Thần Thâu Trịnh Cốc đã lọt vài hổ huyệt Lão đã vẽ lại đường đi nước bước trong phủ Và hoạt động của Cam Phương Công Tử Sau vài lần gặp gỡ, thần thâu khẳng định, cam công tử chính là gia cát tâm. Thuyên Kỳ đã giao cho lão nhiệm vụ tìm cho được nơi trôn giấu thi thể của cam phương. Với bằng cớ này, chàng sẽ vạch mặt tên ác tặc. Gia cát tâm nhập vai cam phương rất dễ dàng vì gã đã kề cận công tử hơn một năm dài. Hơn nữa, họ cam cũng là kẻ háo sắc, thích ăn ngon, mặc đẹp. Cam đề đốc quá vợ đã lâu, nên mọi tình thương đều dồn cho ái tử. Lão dung túng mọi hành vi của con mình. Việc quan bận rộn nên đề đốc cũng chẳng có thời gian gần gũi. Lão cũng biết rằng, Cam Phương đã chiếm đoạt trinh tiết hầu hết các tỳ nữ trong phủ và thường lui tới thanh lâu đổ trường. Nhưng đôi lần gặp khó khăn trong công việc. Đề đốc thử hỏi ý Cam Phương thì gã kiến giải rất tuyệt diệu. Đưa ra cái sách vẹn toàn Vì vậy đệ đốc càng yêu thương gã hơn Làm tự hào về trí tuệ con mình Thuyên kỳ đánh giá rất cao Cơ chí của gia cát tâm Trang biết gã là thuộc Lào bí kíp Và cống trừng đã quỷ đi Chỉ còn cách là giết gã Giết trừ hậu hòa cho võ lâm Hơn thế nữa Với giá trò cam công tử Cùng với trí tệ siêu phàm Gà rất dễ tiến thân trên đường quạng lộ. Nếu mà gà nắm được binh quyền, thì khó mà biết được gà sẽ làm gì. Chàng cũng biết, giá cát tâm có trong người không dưới 50 năm công lực và tuyệt học của lối quả đầu đà. Nếu kinh động xuất thủ mà không thắng được gà ngay, chàng sẽ trở thành tội nhân của triều đình, làm luyến lụy cả đến gia quyến và đồng đạo. Thuyên Kỳ đã bàn bạc rất kỹ với Thu Trinh và các bậc trưởng bối cách đối phó. Sau ngày 18 tháng 4, Thuyên Kỳ đang đứng trên lan can nhìn xuống đường phố chính. Chàng giật mình, nhận ra công chúa Hoa Thiên Phượng cùng sáu dũng sĩ mông cổ đang lượn thận vào thành. Chàng mừng gỡ tung người xuống đất trải ra đứng trước cửa trang chờ đợi. Khi đoàn người đi tới, Chàng bước ra chặn đường vòng tay cung kính nói, Phò Mã kính thịnh công chúa nhập trang. Dũng sĩ đội trưởng cầm về chính là qua khoác biệt, tâm cơ tinh minh, lão luyện, hỏi lại với vẻ nghi ngờ. Sao Phò Mã biết công chúa vào Trung Nguyên và đi qua đường này mà cho lão ra đón? Lúc này, thuyền Kỳ đã mang dung mạo của một phú hào tràng lạnh lùng đáp phò mã là bậc thần tiên còn nhận ra được cái tên gốc qua khoát biệt đi theo bảo hộ nữa kia họ quá giật mình kinh hải chẳng biết phải nói sao đây thiên phượng mỏi mòn mong được gặp thiên kỳ nên chẳng cần nói nhiều ra lệnh tướng công của ta quả là bậc kỳ hiệp tất là phải có chỗ hơn người chúng ta mau vào trong gặp chàng dứt lời nàng thúc ngựa chạy thẳng vào trong bọn vệ sĩ phải chạy theo vào tần thu trinh nghe tiếng vó ngựa chạy ra thấy thiên phượng mừng rỡ rũ lên công chúa à, thiên phượng ngỡ ngàng nhìn phu nhân xa lạ kia hỏi sao bà lại nhận ra ta thu trinh nhớ ra mình đang mang mặt nạ liền giật văng để lộ dung nhan thiên kiều bá mỹ công chúa vui mừng khôn xiết nhảy xuống ôm lấy thu trinh khóc nức nở Tần nương dìu nàng vào trong. Thẩm thiên tân, thấy công chúa mặc y phục mong cộ, tuổi tràng 16. Đón ngay, đó là đứa con dâu thứ năm của mình. Ông tụm tiệm cười, không nói. Thu Trinh bảo thiên phượng. Công chúa, đây là lão nhân gia của chúng ta. Thiên phượng sợ hãi sụp xuống ra mắt. Tức nữ oa thiên phượng khấu kiến lão gia. Thiên tân cười ha ha ta đã nghe đến công chúa từ lâu nay mới được diện kiến đường xa vạn vặn nên ta chưa kịp đến bái kiến đại vương tử và lão thái phi an tòa xong công chúa sững sờ nhận gã gã trọng quản lúc này, đang ngồi cạnh và đưa tay vuốt tóc nàng công chúa tính nóng như lửa vuông tay tác vào mặt gã nàng đứng bật dậy đến vuông lời chửi mắng nhưng thu trên đã kéo nàng ngồi xuống bảo công chúa đánh tướng không như vậy là đủ rồi thiên kỳ đưa tay vuốt mặt khôi phục chân diện một thiên phượng xa vào lòng chàng vừa khóc vừa trách móc chàng quả là vô lương tâm bỏ thiếp bơ vơ ngày đêm mòn mỏi chờ đợi nàng là người mông cổ nên không thủ lễ như người hán tập thả nghiêng ôm ấp thiên kỳ chàng cảm động vỗ về Thiên Phượng, từ ngày về trung thổ, ta liên tiếp gặp cường địch, nên chưa thể trở lại sa mạc đón nàng được. Hãy tha lỗi cho ta. Thần kiếm hắn giọng bảo, kỳ nhi vẫn thường ái nái, nhớ đến công chúa nơi qua ngoại, nhưng không thể đi được. Thu Trinh cũng góp lời an ủi Thiên Phượng nguôi ngoai đổi giận làm vui. Tứ công biết không? Thiếp phải vang nài mãi, lão thái phi và vương phụ mới cho vào trung thổ tìm chàng. Thiếp tự nhủ, nếu chàng phù bạc không nhìn nhận, thiếp thể tự sát cho xong. Thuyên kỳ quát mắt bảo, nàng nghĩ ta là người như thế nào mà lại nói như vậy? Công chúa kinh hãi lấp bắp, Tiện thiếp vui mùa nói năng không phải đạo, xin chàng đừng giận. Nước mắt nàng tuôn trào như suối. Nhìn Thuyên Kỳ với vẻ vang xinh. Chàng cảm động, dịu dọng. Nương tử, đối với ta bằng cả tấm chân tình, lẽ nào ta không biết. Thiên Phượng lần đầu được chàng gọi một cách thân mật nàng sung sướng nói. Thiếp sẽ học hỏi các vị đại tư để tướng công không phải thất vọng. thu Trình đưa công chúa vào trong tắm gọi thay đổi xuyên y. Lúc trở ra thì Tiểu Yến đã bài xong qua khoác biệt và nắm dụng sĩ móng cổ cùng có mặt gà uống vài chung cười sang sảng nói lần này công chúa vào trung nguyên ngoài việc tìm phò mã còn có nhiệm vụ dân lễ vật lên minh đế năm trước ngài có giáng chỉ yêu cầu đại vương tử tìm cho một bộ da bạch hổ để may áo ngự hàng cho thái tử loại da này có dịu dụng trong cảm mạo phong hàn rất tốt. Thuyên kỳ chợ nghĩ ra diệu kế bảo công chúa: Hoa nương mau lấy tấu biểu cho ta xem thử." Thiên phượng chạy vào phòng đem ra tấu chương cho đích thân công chúa dâng lên minh đế nên không cần niêm phong. Thuyên kỳ mở ra đọc rồi kính cận đưa cho thiên tân. Xin phụ thân xem thử, Nét chữ coi có thể giả được không? Thần kiếm xem kỹ, Cả cười, Ha <cười> ha, Sơ này giếp bằng lối chữ Cải biến của họ triệu, Đối với ta, Thì chẳng có khó khăn gì đâu. Qua khác biệt, Kinh hải, Chẳng lẽ, Phò mã định sửa tấu chương Của đại vương tử hay sao? Chàng trấn an gạc, Chẳng có quan hệ trọng gì đâu, ta chỉ muốn thêm tên mình để vượt cùng công chúa nhập cung mà thôi. Họ qua thở phào, nếu thế thì không sao, đại vương tử có biết cũng chẳng có phiền lòng. Thuyên kỳ bèn đem việc, gia các tâm trộm bí kíp và giả làm cam công tử. Kể cho công chúa và họ qua nghe, chàng dặn dò họ rất kỹ lưỡng kế hoạch sắp tới. Sáng hôm sau, thuyên kỳ hóa trang thành một hán tử mông cổ, tuổi trạc 23, dung mạo kiêu ngạo, lạnh lùng như đá, râu bó cằm trong rớt uy vũ. Chàng tin rằng ước giả cách ắc kinh 7-8 ngàn dặm, chẳng ai có thể nhận ra dung mạo này khác với phò mã đất mông. Đến cửa ngõ môn, A khoái biệt đưa bái thiếp vào, lát sau củ môn đề đốc cam hùng mở rộng cửa cấm thành dùng quốc lễ đón đoàn sứ giả Mông Cổ vào triều kiến buổi trầu sáng vẫn chưa tan Minh Đế và Bá Quan hoan hỉ tiếp đón phò mã và công chúa đất Mông đọc tấu chương và nhận lễ xong Thánh Hoàng mỉm cười phán chậm nghe nói Lan Hồn phò mã là Mông Cổ đệ nhất dũng sĩ chắc võ nghệ rất là cao cường Phò mã lan hồ thẳng nhiên đáp, khải tấu thánh thượng, hạ thần may mắn được trời phú cho chút thần lực, chứ võ nghệ chẳng dám so bì với cao thủ trung nguyên. Thủy sư đề đốc Hồ Bắc Hồ Diên Lục là người nổi tiếng hạng võ đương thời, nghe phò mã đất mông khoe khoan thần lực, bèn bước ra khải tấu muôn tàu thánh thượng hạ thần xin được so tài với lang phò mã để thánh thượng và bá quan thưởng thức minh đế cũng muốn nhân dịp này dằn mặt người mong nên tươi cười bảo phò mã đến đây với tư cách là sứ thần nếu có nhẹ hướng thì trổ tài cho chẩm ngữ lãm xem sao lang hồ kính cận tâu rằng kính thưa thánh thượng người móng cổ cũng là thần dân của thiên tử đại minh hạ thần xin tôn chỉ nhưng dù kết quả thế nào cũng xin giữ vững tình giao hảo giữa hai dân tộc hang mong minh đế hài lòng phò mã đã vì cẩm mà ra sức dù hồ viên đề đốc có kém hơn cẩm nào dám giận hờn lâm nhan truyền bãi chiều, dẫn quân thần ra thượng nguyện uống rượu Và xem cuộc so tài. Thiên Phượng thấy hồ diên Lục Cao hơn phú tướng mình cả cái đầu Thân hình lực lưỡng bỗng sinh lòng lo sợ Nàng hỏi nhỏ Oa khoác biệt cũng là tai đại lực sĩ Sao chàng không để hắn ra tay? Thuyên Kỳ cũng sợ Để lộ vọ công Khiến gia các tâm nghi ngờ Nên gọi hồ qua đến dặn dò Chờ mình để ngự trò xong Hồ diên Lục Cúng kính vái chào ngồi cỡ quan phục để lộ thân hình gánh cát đén bóng lão ngạo nghệ nói bổn quan nghe nói người Mông giỏi nghề đố vật xin lĩnh giáo phò mã vài kéo thuyền kỳ lạnh lùng đáp bổn phò mã thân mang vương phục không tiện lăn lóc trên đất cát xin để qua khoát biệt tướng quân bồi tiếp họ qua bước ra vái chào rồi cởi áo Gà thấp hơn đối thủ cái đầu, nhưng bắp thịt cuồn cuộn, chẳng kém phần quý mạnh. Hồ Diên lục định bụng sẽ đả bại họ qua trước, ngồi khiêu chiến với tên Phò Mã, nên không hề phản đối. Lão dùng ngón chân cái, vẽ vòng tròn, rộng trừng một trường, gọi bảo. Kẻ nào rời khỏi vòng này, hay bị đè không phản công được, coi như là thua. Hai đối thủ xông vào nhau như cơn lốc. Hồ Diên Lục vươn đôi cánh tay dài như tay vượn, nắm chặt vai Hoa khoát Biệt kéo mạnh. Tay họ quá ngắn hơn, nên không có cách nào sắp lại gần để ra đòn và cố sức chống tấn chịu đựng. Hồ Diên Lục gầm lên rồi vẫn toàn lực đẩy dần đối phương ra khỏi vòng tròn. Hai chân của Hoa khoát Biệt càng vấu xuống bãi cỏ thành hai vệt dài minh đế và bá quang quang hô nhiệt liệt tinh chắc rằng hồ diên sẽ thắng nhưng khi bàn chân hoa khoát biệt còn cách vạch ba găng đối thủ của y bỗng nhảy mũi hắt hơi sức lực giảm đi họ hoa không bỏ lỡ dịp mai hấp tung đôi tay của hồ diên lục khỏi vai mình cúi thấp người xuống Xông vào chụp lấy đôi chân của lão Vác lên dây Quăng ra khỏi vòng tròn Thế võ này dường như Không có trong lối vật mong cổ Vì gồm có Phép đả quyệt của Trung Nguyên Món trọ tai tà Của khoác biệt Đã ấn mạnh vào quyệt ý xá Trên lưng hồ diên luật Khiến lão nhũng cả người Chẳng có cách nào chống cự lại được Diễn biến này Khiến minh đế và triều thần ngỡ ngàng chết lặng phò mã muốn cộ đứng lên thưa Khải tấu thánh thượng qua khoát biệt may mắn thắng được hồ diên luật cuộc tỷ thí đã kết thúc bọn hạ thần xin phép cao tự minh đế cố tỏ vẻ rộng lượng cười ha hà ha phát chẳng mấy khi công chúa và phò mã vào trung thổ sao không lưu lại bắc kinh làm khách của trạm Vài ngày Lan hồ cung kính thưa Hoàng thượng đã truyền dạy Bọn hạ thần xin tuân chỉ Bọn thuyên kỳ Rời hoàng cung đến Bắc Kinh Để nhất khách đến Tần Thu Trinh Đã đặt sẵn ba phòng thượng hạng Và đang chờ họ Người ngày hôm đó Nàng đóng vai tỳ nữ Theo phò mã và công chúa du ngoạn đế đô Tối đến Thu Trinh đẩy Thiên Phượng vào lòng Thuyên Kỳ rồi chạy ra ngoài khúc khích cười khóa trái cửa lại. thiên Kỳ nhìn gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, đang hồng lên vì e thẹn, bước đến, hôn lên đôi môi công chúa. Nàng say đắm liệm trong nụ hôn đầu đời. Sau khi ân ái, Thiên Phượng nét vào lòng chàng thỏa thẻ. Cách nay hai tháng, Mậu thân đã lâm bồn, sinh được Hoàng Nam Thiếp sẽ ở lại trung thổ với chàng cho đến khi giang hồ được thái bình Trong vòng 7 ngày, dánh tiếng của phò mã mống cổ Lan Hồ Đã vang dội đất để đô Họ Lan, ngoài những lúc đưa công chúa đi vào Thường cùng đám dũng sĩ mống cổ lá cà nơi thanh long Tụ điểm và độ trường Phò mã xài tiền như nước, rộng rãi, ban phát Cho bọn tiểu nhị và kỹ nữ Nhưng gã Lại gặp hồng vận trong nghề độ bác Những cánh bạc của phò mã Làm đứng tim người xem Tối nay Lan hồ lại có mặt Trong yên kinh độ trường Sông cơ bạc lớn nhất Bắc Kinh Khách của sông Toàn là bậc đại phú Hay vương tôn công tử Con nhà quyền quý Đương nhiên Trong số ấy không thể vắng mặt cam phương quý tử của cụ môn đề đốc và phò mã Mông Cộ đã đối mặt nhiều lần trên chiếu bạc. Số tiền họ cam thua đã đến 20 vạn lượng bạc. Giá cát tâm, tức cam phương, vẫn tự hào mình là cái thánh thụ trong độ trường. Nhưng không hiểu tại sao khi gặp tên Mông Cộ mặt lạnh như tiền này thì lại thua xiển niệm. Gà tức tấu, căm hận Nhìn họ lan dung tay ban phát số bạc đại ăn của gà. Đêm nay, trong 300 người đến Yên Kinh, Đỗ Trường, chỉ có 4 người tham dự cuộc chơi, số còn lại chỉ đến để chia sẻ vui buồn. bốn đại nhân vật đó là Phò Mã Mông Cổ Lan Hồ, Cam Công Tử, Triệu Công Tử và Trương Bách Vạn. Triệu Công Tử chính là trưởng nam của Lão Thái Sư Đương Triệu. Còn Trương Bách vàng là đệ nhất phú gia đất Bắc Kinh. Gia các tâm quyết lấy lại cả vốn lẫn lời, nên ủy vào công lực thăm hậu. Hẹn ba người kia đến gieo xuất sắc. Trương Bách Vạn có tên như vậy vì tài sản của lão ta lên đến hàng trăm vạn lượng. Họ Trương cũng là cao thủ trong nghề nên vui vẻ nhận lời. Còn triệu đại công tử tuổi mới tam tuần mà xác kiện nhợt nhạt tái xanh vì tủ sắt. Phụ thân gã giàu nhất thiên hạ Nên gã cũng chẳng thèm để ý đến chuyện mình có biết đánh bạc hay không Chiếc bàn phủ lửa xanh nằm ở giữa đổ trường chính là trận địa của họ Các bàn cờ bạc khác đều biến thành bàn rù cho khách quan chim Chủ nhân đổ trường là em họ của hoàng hậu nương nương Lúc còn trẻ là có danh hiệu là nhật dạ đỗ thần khúc bình. 15 năm trước, biểu muội lão được tiến cung, xứng hoàng nam và lên ngôi hoàng hậu. Lão bèn vừa thế nàng mở đỗ trường này. Hôm nay, khúc lão đích thân ra đứng làm trọng tài cho cánh bạc. Theo quy củ, lão hỏi bốn người. Giám hội tứ vị định giới hạn vốn liếng đến mức nào. Cam Vương Tự mở lời, 20 vạn lượng. Trương Bách vàng Tổ Thêm, 30 vạn lượng. Lan Phò Mã lắc đầu. ịt qua, sáng mai, bổn Phò Mã phải về Mông Cổ. Nếu không đủ, 5 vạn lượng bạc, bổn Phò Mã không chơi. 50 vạn lượng là cả gia tài của cụ môn đề đốc. Nhưng gia các tâm đã chắc thắng nên đồng ý hai người kia cũng vậy. Lát sau gia nhân của ba người đem đủ số ngân phiếu đến khúc lạo kiểm tra xong tuyên bố quy củ của cuộc chơi là ai cao điểm nhất sẽ thắng. Lúc chưa gieo xuất sắc có quyền tố thêm nhưng không được qua số bạc của người ít vốn nhất. Xin mời chư vị. Trương bách vàng lên tiếng, ván thứ nhất, lão phù, đề nghị, đặt 5 vạn lượng. Kính lão cao niên, ba người kia đồng ý, trương lão gieo ba hạt xuất sắc vào chén sứ ngũ tứ, tam, là 12 điểm. Như vậy, ván này, cam phương ăn hết, sao 10 ván thăm dò không nhà nào hoàn toàn chiếm thượng phong. Cam Phương thấy đã đến lúc xuất tuyệt chiêu, liền đặt ra 10 vạn lượng. Triều Tú tố thêm 5 vạn, vị chi là 20 vạn bạch ngân. Khách quan chim, nín thở, theo dõi. Trương Bách Giàng gieo trước được 16 điểm, lão thở phào nhẹ nhõm Nhưng Cam Phương đã vận thủ kinh kiếm được 17 điểm, đến lượt Đại Công Tử triệu Tú và tráng nạn, gieo hú quả, nhưng lại được ba mặt lục là số điểm cao nhất. Lan phò Mã thất vọng, hờ hững, ném ba hạt ngà voi vào chén. Hạt xoay tích, cuối cùng cũng ngửa lên ba mặt lục. Như vậy, triệu tú và lan hồ phải gieo thêm lần nữa. Họ triệu phấn khởi, lâm găm, thứng vải tổ tiên, rồi buông hạt. Tiếc thai, gã chỉ được có 8 điểm. Lan Hồ chỉ hơn gã 2 điểm, đại thắng ván này. Cam Phương không hề có chút nghi ngờ vì triệu tú lưu khù lại gieo được 18 điểm trước. Sau đó mới đến họ Lan. Gã chỉ tức giận là sao thủ pháp của mình hôm nay không hoàn toàn linh diệu như mọi ngày. Trương lão cai cú đặt liền 30 dạng lượng. Lan Hồ nhậm tính. Cam Phương chỉ còn đúng 30 dạng lượng, chàng tổ thêm 5 dạng, tổng cộng canh bạc này lên đến 140 dạng lượng. Lần này Cam Phương gieo trước, gã quyết phải thắng gián này nên vận chân khí khiến ba hạt ngài dôi xoay tích, cố giành lấy 18 điểm. Nhưng gã không ngờ, một luồng lực đạo đã truyền vào đáy chén làm sai lệch vòng quay của xúc sắc, 12 điểm là kết quả rất tồi tệ. Cam Phương gần như muốn té ngửa ra sao, nhưng gã đành ráng ngồi lại, dùng nội công thăm hậu thao túng số điểm của đối phương. Quả nhiên, Kiều Tú chỉ được có 9 điểm, đến lượt Trương Bách dạng Cam Phương chờ lão giao xuống rồi truyền lực đạo vào chén, nhưng sững sờ nhận ra có luồng kiếm khí bảo vệ chén sứ. Cam Phương nhủ thầm rằng Không ngờ họ trương lại là tai đại cao thủ, gã nhếch mép cười, dồn thêm ba thành công lực. Nhưng nội công của họ trương cực kỳ hùng hậu, không để luồng chân khí của cam phương xen vào. Ba hạt ngà voi dừng lại, chỉ có mười ba điểm nhưng cũng đã đưa da các tâm vào cảnh tuyệt vọng. Gã tự nhủ thầm đêm nay sẽ cướp lại những gì đã mất. Gã mãi mê suy nghĩ, Nên không để ý rằng Phò Mã Mông Cổ đã gieo được 15 điểm, thu về 140 dạng lượng bạc. Lan Hồ đứng lên, lạnh lùng bảo: Đã có đến hai người cạn vốn, chúng ta nghỉ thôi. Phò Mã thưởng cho Cúc Bình chủ nhân của độ trường 5.000 lượng rồi bảo lão: Hắn được canh bạc đêm nay. bổn Phò Mã sẽ lại Trung Nguyên thêm vài ngày nữa. Nếu có cuộc chơi nào xứng đáng, cứ đến yên kinh đại khách điếm tìm ta. Canh ba đi mấy, quả thật, có người đến tìm Lan Hồ, nhưng không phải để đánh bạc, mà để lấy mạng gã. Tên phi tặc này bịt mặt, toàn thân màu đen u ám. Trên lưng là thí một thanh trường kiếm, gã vượt tường nhẹ nhàng đáp xuống vườn hoa. Nhìn về phía phòng của đám người mống cổ, trên lầu hai tìm cách đột nhập. Bất ngờ, từ trên một tàng cây có người lao xuống, vỗ hai đạo trưởng kinh nặng nề như núi đổ, xuống đầu tên bịt mặt. gã kinh hoàng cự sông trượng cố chống đỡ, trượng phong chạm nhau, nổ vang rền như sắm động. Tên y chấn động toàn thân, máu miệng phun thành vòi nhưng gạ là người cơ trí cổ nhẽn đau lăn vào bụi hoa rồi vượt tường chạy mất người vừa tấn công gạ chính là Thuyên Kỳ chàng tung mình rượt theo nhưng tên Hắc không thuộc đường xã Bắc Kinh nên đã lẫn vào ngõ hẻm mất dạng Thuyên Kỳ tìm một lúc lâu vẫn không thấy chàng phi thân về phía đề đốc phủ chặng đường nhưng đến sáng vẫn không thấy bóng hắc y dậm chân thiết núi quay lại khách điểm thầm thiên tân nóng ruột hỏi ngay kỳ nhi con có gợt thiệt theo gã không chàng thiểu não lắc đầu thưa phụ thân không được rất tiếc là gã đã chui vào ngõ hẻm và biến mất hài nhi có đến phủ đề đốc Chờ đợi nhưng cũng chẳng thấy. Nhưng dù gã có thoát chết cũng phải tĩnh dưỡng 3 tháng thì mới mong phục được. Cả bọn trả phòng kéo nhau trở lại tòa trang viện cửa bắc. Nhân yêu nghe kể vỗ bàn tháng dài. Té ra gã, gã đã lấy được lôi quả kim giáp của lôi quả đầu đà. Nếu không thì đã chết dưới lôi trượng của công tử rồi. Thuyên kỳ hối tiếc nếu mà giảng bối dùng tiểu kiếm thì hắn đã mạng dông rồi. Quá ngọ một chút, thần thấu trình cấp về báo bẩm hội chủ theo đúng kế hoạch hôm qua thuộc hạ đã lục phòng cam công tử cuối cùng đã tìm thấy bí kíp nhưng vẫn chưa biết gà dấu xác chết ở chỗ nào. Thuyên kỳ nhận lại thần vò bí kíp. Kiến nga thành thâu thu hồi được bí kíp đã là thành công được một nửa, chỉ còn tiêu diệt gia các tâm là hộ họa không còn. Sau này ta sẽ chuyên dương công trạng của Tịnh Vinh trước Võ Lâm. Tình cấp vui sướng hổ thẹn nói: Thuộc hạ bất tài không tìm được xác của Cam công tử, thực lòng vô cùng hổ thẹn. Dù biết chắc rằng Chỉ trong phạm vi qua viên Thuyên kỳ tứ lự một lúc Rồi hỏi lại Sao khi biết Cam Phương Đã thua bạc cả gia tài Thái độ của đề đốc như thế nào Dạ bẩm hội chủ Sáng nay về đến Nghe hồ tổng quản báo lại rằng Công tử đã vét kim ngân Để đánh bạc và thua sạch túi Cam đề đốc tái mặt Nói không lên lời Tài sản này Là của tổ phụ để lại Chứ bản thân họ cam Thì rất là thanh liêm. Thuyên kỳ quay sang nói với thần kiếm Bẩm thân phụ Hài nhi định sang phủ đề đốc Trước là hoàn lại số bạc Năm mươi vạn cho lão Hai Là xem thử thi hài giấu ở đâu Thiên tân gật đầu Kỳ nhi cư xử gấp phải, nhưng theo ta, dù có tìm được thi hài cam công tử hay không, người cũng nên bày tỏ sự thật để cho đề đốc rõ. Đó cũng là cách ngăn ngừa hậu quả. Cuối giờ 10, công chúa và phò mã mong cổ đến dinh quan của cụ môn đề đốc. Nhận được bái thiếp, cam hùng đích thân ra cửa đón khách gương mặt lão vô cùng thiểu não, an tòa xong họ cam cung kính hỏi, chẳng hay công chúa và phò mã giá lâm tệ xá có điều chi dạy bảo, thuyên kỳ vòng tái đáp, cam thì đốc một đời thanh liêm chính trực, bổn phò mã không nợ để ngài lúc tuổi già phải sống trong cảnh nghèo túng thiếu thốn. Vì vậy, đến đây để hoàn lại số bạc 50 vạn lượng là thắng của lệnh lang hôm qua. Cam Hùng mừng như sống lại, nhưng lão là người thận trọng nên hỏi lại. Bổn quan rất là cảm kích nghĩa cử của phò mã, nhưng cũng xin hỏi, ân tình này có kèm theo một điều kiện nào hay không? Chàng cười mát đát. Quang đề đó quả là một bậc lão thần tài trọng. Tâm địa cũng quang minh. Nhưng sinh hãy yên lòng. Tình bán giao giữa hai dân tộc Hán Mông vẫn đang thấm thiết. Bộ phò mã chẳng cần phải mua chuột đề đốc để làm gì. Có điều không muốn thấy cảnh ngài nhận giặc làm con nên có đôi lời cảnh giác. Nếu ngài không muốn nghe Thì cũng chẳng sao. Dứt lời, Càng cao cho lạo sắp ngân phiếu, Chỉ giá 50 vạn lượng. Cam đề đốc quan mang, Bộn quan không hiểu ý phò mã, Muốn nói gì. Thuyên kỳ gằn giọng, Người mà đề đốc, Tưởng là ai tử, Thực ra chỉ là kẻ giả mạo. Còn ái tự đích thực, chắc đã vùi thân đâu đó dưới lớp đất hoa viêm Cam hùng há họng miệng lấp bắp, phổ, phổ, phổ mã nói thật đấy chứ. Chàng bèn kể lại việc gia các tâm học nghề hóa trang của thiên diện nhân yêu, xin vào làm gia sư trong trang phủ đệ đốc. Sau đó, hắn xác hại cam phương rồi thể thân vào cả việc hắn trà trộn vào đám quần hào võ lâm chứng tỏ tài năng để được chàng trọng dụng rồi đánh cắp thân võ vía kiếp đêm qua lại đến khách điểm hành thích chàng cướp bạc cam đề đốc trầm ngâm rất lâu mới nói té ra phò mã chính là tuyết hồ công tử giang văn tứ hải bổn quan có chân trong cơ mật viện Khi nghe thám tự báo cáo về động tình gián hồ, lòng vẫn ngưỡng mộ, hiệp danh công tử. Còn việc cam phương, bổn quan nghĩ lại, quả là có nhiều điều nghi vấn. Sau này, hắn không còn ăn to nói lớn như trước nữa, lại tỏ ra thông tuệ, sức chúng khác hẳn với con trai của lão. Hay là chúng ta tiến hành đào bới qua viên, Xem có tìm được gì không? Vườn hoa của phủ đệ đốc mỗi bề chỉ hơn 10 trượng, nhưng cây cối hoa cảnh và hoàng non mộ rất nhiều. Thuyền kỳ chăm chú quan sát bài cỏ nhưng không thấy gì khả nghi. Chàng bèn nhờ Cấm Hùng gọi lão làm vườn đến hỏi. Trong qua viên này hơn 5 về trước có trồng thêm cây hoặc xây giả sơn gì hay không? Lão cố nhớ lại rồi đáp: "Dạ, đầu năm ngoái công tử có bảo tiểu nhân dời hoàng giả sơn cạnh cửa sổ đi nơi khác vì nó che phúc gió mát." Thuần kỳ hỏi thêm: "Vậy vị trí mới của giả sơn có phải do công tử chỉ định cho lão hay không?" Dạ, thưa Phải Vậy thì lão hãy đưa chúng ta đến chỗ ấy coi Lão già máu mắng dẫn mọi người đến cuối vườn Nơi đây có một hòn nón bộ cao hơn đầu người Cấu tạo bằng 10 tảng đá xếp chồng lên nhau Thuyên kỳ bảo cam đề đốc Cho phép tại hạ được phá hủy hòn nón bộ này cam hùng gật đầu, thiên kỳ vong sung trưởng vỗ mạnh, trưởng kinh âm âm như sấm và những tảng đá bắn sang một bên. họ cam lê lưỡi giơ ngón cái lên khen ngợi. thiên kỳ mỉm cười, sai a khác biệt đào lớp đất dưới nền giả sơn. chỉ hơn hai thước đã nghe mùi hôi thối xông lên nồng nặc, cuối cùng lộ ra một tử thi mặt thanh bào da thịt đã thối rữa. Qua khoát biệt Múng thợ Đem sát chết Đặt trên loài cỏ Cam hùng Gung gậy Quỳ xuống Cởi đối dài của sát chết Nhận ra Trân trả mất ngón cái Lão gào lên như điên loạn Phương Nhi Sao con lại chết thảm như thế này Hồ Tổng Quảng Và giá nhân xúm lại xem Đồng quỳ xuống sụp sùi Thuyên Kỳ căm dầm an ủi. Đề đốc có khóc cũng không hồi sinh được lệnh lang. Hãy lo ma chay hậu hình để hương hồn công tử được sớm siêu thoát. Cam Hùng đứng dậy, đấm ngực, gầu tóc dựng ngược quá lớn. Lão phu thề sẽ bắt được tên khốn kiếp da cát tâm xẻo từng miếng thịt báo thù cho Phương Nhi bọn thuyền kỳ cáo từ trở lại bản dân. Hôm sau cả thành Bắc Kinh xôn xao vì vụ án giết người thế thân ở phủ đề đốc. Cam Hùng đi vào triều khấp lấp, xin minh để truyền chỉ truy nã trong cả nước tên gia Cát Tâm có chiếc lưỡi chẻ làm hai. Lực lượng bộ đầu trong mười tám bắt đầu hoạt động. Cũng mai. Cái người chỉ tướng như da Cát tâm rất hiếm, nên không có ai bị bắt quan. Có điều họ phải mỏi miệng há há để quan quân kiểm tra. Hết hồi thứ 15, mời các bạn đón nghe hồi thứ 16, một ngày gần đây.